Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhiệt truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 5 tác phẩm truyện dị tộc của tác giả Huỳnh Duy và cùng xem xem hai nhân vật chính của chúng ta, Tiểu Tuyết tức Hồ Tinh và Kha, học trò của thầy Thất. Và bây giờ cả hai đều là học trò được thu vào bà hỗ trợ để nâng công lực của mình lên. Thì tiếp theo sẽ đi đến những cuộc phiêu lưu nào ngay sau đây. Con chỉ sợ thầy thất cưng chiều kha, mà ngược lại con thôi. Tiểu thuyết Phụng Phiệu nói, nhìn đứa con gái trước mặt bà thật sự cảm thấy khi xưa mình không có chút dũng cảm nào. Có thích một người mà cũng không dám nói. Đợi người ta nói rồi, cuối cùng người ta cũng không nói. Lặng lặng mà ra đi. Ngày xưa bà mà được như hai đứa nhóc này thì có khi mấy chục năm qua cũng đã hạnh phúc rồi. Chính vì thế nên bà cũng mong muốn tác hợp cho hai đứa thành đôi. Ít nhất có thể làm bà cảm thấy bớt nuối tiếc tuổi thanh xuân của chính mình. được một lúc đùa dẫn với nhau thì bà cũng nhớ đến chuyện chính bà đền nói với hai đứa này hai đứa vào thư phòng của bà đi tao có chuyện cần bàn với hai đứa vâng ạ cả hai đứa đồng thanh thu bà bà đứng dậy kéo tạo thằng thẳng lại dáng người thanh mạnh của bà đi trước dẫn hai đứa nhỏ vào thư phòng của mình rồi cả ba người cùng nhau đi vào đây là lần đầu tiên mà kha và tiêu tuyết được vào thư phòng của thu bà bà nên cũng còn thấy nạn lẫm và mới mẻ bước vào bên trong khung cảnh đầu tiên là bà mắt của cả hai Là cả thứ phòng đều làm bằng gỗ, góc trái là một dãy tổ sách. Hàng trăm quyển sách ghi chép các pháp thuật được đặt ngay ngắn trên kệ. Khá vừa vào phòng đã thích ngay dãy này, liền đi tới. Đưa tay lên từng quyển pháp thuật chạm nhẹ. Góc phải là bàn gỗ hương lâu đời hình tròn to. Trên đấy đặt bút nghiên cùng một vài cuốn sách, rất gọn gàng. Trên trước bàn đấy cũng bày ra một vài nhành hoa rừng và một bộ ấm chén dùng để pha trà. Tiểu tiết nhìn quanh phòng rồi ánh mắt cô dừng lại trên một bức tranh màu nâu nhạt, phủ màu thời gian. Chắc cũng đã có mặt trong căn phòng từ lâu rồi. Cô trả lại nhìn ngắm mãi rồi quay sang hỏi Thu Bà Bà. Người này là ai thế ạ? Nhìn thật đẹp, tuy tranh đã cũ nhưng vẫn nhìn ra được nét anh Tuấn đó. Còn thấy tấm tranh này, có vẻ cũng hơi lâu rồi thì phải. Thu Bà Bà đang ngồi uống trà, vừa đưa lên tới miệng thì ngộ trà kia đã phụt ra bên ngoài, nhìn có vẻ khó xử trước câu hỏi của Tiểu Tuyết. Khai nghe Tiểu Tuyết nói, tính tò mò cũng dâng lên liền nhìn sang. Lúc đầu nhìn thì có vẻ lạ lẫm, khi kha nhìn thêm một lúc thì phát hiện người này quen quen đoạn kha nói À, là thầy thất sư phụ khi trước con cũng từng nhìn qua dáng vẻ của thầy thất rất giống người này vậy đây có phải là thầy thất không ạ thì người đó là thầy của con chứ còn ai vào đây nữa thu bà bà nói tiểu tuyết về bất ngờ à, thật à phải không vậy chơi đúng thật là quá khác biệt tiểu tuyết nhìn bức tranh trên tường thấy muốn căm hẳn thời gian một người soái khí trong tranh như thế này mà qua thời gian nhìn đã già nua xấu xí quá độ Đến tiểu tuyết nhìn hàng ngày cũng đến chán mà ngày xưa nhìn đẹp đến thế ư. Trên bức vẽ là một chàng thanh niên tuấn tú, tóc dài buông xõa, bối tóc cũng rất gọn gàng. Gương mặt không những tuấn tú mà còn rất có đường nét, thân hình dáng người đều đẹp đến thoát tục. So với những anh chàng ngoài kia thì ít ai có thể có được dáng vẻ và sức vóc như thế này. Thôi, bỏ đi con, lại đây, ta có suốt chuyện buôn bàn với các con. để phân tán mối quan tâm của khao và tiểu tuyết và cũng để giảm bớt sự ngại ngùng về câu chuyện tình cảm của bản thân thúc bà bà đã tập trung cả khao và tiểu tuyết vào chuyện chính thật ra tình hình của nước ta hiện giờ cho hai đứa con cũng đã biết rồi triều đình hai bên không ngừng khai chiến dân chúng thì đói khổ yêu ma quỷ quái thì hoành hành ở khắp nơi nếu chúng ta không thể ra tay giúp đỡ thì nhân dân không những lầm than mà còn khó lòng yên ổn sinh sống một mình ta thì không thể làm gì được hơn nữa cái lương của ta cũng không cho phép ta ngao du giúp người được nữa Dạ, một năm nay chúng con tu luyện ở Thánh Địa nhưng cũng được Duy kể nghe qua về tình hình bên ngoài. Thật sự giờ loạn lạc quá, chúng con cũng rất muốn góp một phần sức lực giúp đỡ người dân. Kha nói. Con cũng nghe, con cũng nghe. Tiểu tuyết nhanh miệng phụ họa. Thu bà bà khẽ thở dài, đoạn nói tiếp. À, dạo này ta nghe nói mạn biên thành đang xuất hiện nhiều chuyện lạ. Ta định để hai con cùng Duy lên đường đi đến đó, sẵn tiền điều tra, giúp đỡ người dân. Hơn nữa ba đứa cũng nên có thời gian lăn lộn ở bên ngoài. Như thế thì mới mau chóng trưởng thành được. Ờ, thế là chúng con được ra ngoài đi chơi rồi ạ, chắc sẽ vui lắm." Tiểu tuyết nhanh nhậu khá thấy bộ dạng của sư muội thì khẽ quát, "Muội cứ thôi đi không, suốt ngày chỉ biết chơi bởi nghịch phá." Lúc này mặt của Tiểu tuyết phụng phịu làm nũng, "Vui thật mà, chúng ta luyện công cả năm nay, cộng với chuyện thánh địa kia luôn tiên vị cho huynh, chắc hẳn là đã dư sức đối phó với những con quỷ vô danh kia, có khi huynh vừa ra mặt là đám quỷ kia nó sợ chạy tán loạn rồi chứ, nói gì đến việc giao chiến, xa huynh cứ lo thế nhỉ?" Thu bà bà nghe, cũng hiểu ý của Tiểu Tuyết. Nhưng bà biết rằng, không phải con quỷ nào cũng có pháp lực tầm thường. Có những con có âm khí quá nặng, làm hại trăm người, khó lòng có thể lường trước pháp lực của chúng để đối phó. Nếu không lường trước pháp lực của đối thủ, thì cho dù giỏi cỡ nào cũng có lòng phòng bị. Nó ở trong tối, mình ở ngoài sáng, biết đừng nào để tránh, để lần. Bà lo lắng Tiểu Tuyết sẽ quá tự tin, mà bị chính sự tự tin này đánh bại, liền nhanh chóng sửa lời Tiểu Tuyết. tiểu tuyết này Chúng ta phải biết người biết ta, không phải cứ bản thân mạnh là không sợ. Có những người khi con chưa từng nhìn thấy, cũng có những người không cho con biết về pháp lực của họ, đừng kinh địch quá. Kha nói đúng đấy. Hơn nữa loài yêu ma quỷ quái lúc nào cũng mưu mẹo thâm sâu. Thân là pháp sư mà chỉ cần lơ là mất cảnh giác một tí, thì có khi cái giá phải trả bằng cả tính mạng đấy. Tiểu tiết nghe thế vậy thì cũng hiểu mà gật đầu đáp ứng với Thu Bà Bà. Thu Bà Bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi nói tiếp. Chuyến này cả ba cùng lên đường Duy nó là đồ đầy tâm huyết nhất của ta Tuy có chút pháp lực Nhưng bản tính nó hiền lành Ta mong sau chuyến đi này Cả nó và cả hai đứa sẽ học hỏi được nhiều điều Vài ngày sau Cả ba người cùng nhau lên đường Cả ba bắt đầu cất những bước chân đầu tiên Trên con đường phiêu du của mình Lúc này trên bầu trời Những tia nắng ấm áp của bình minh Cũng đã chiếu rọi, Những giật sương đêm cũng đã phải nhường chỗ Cho ánh sáng trói trang Qua một ngày đường thì trời cũng đã sầm tối ba người cũng vừa hay đến được một ngôi làng nhỏ Duy đôi mắt nhìn lên bầu trời Thấy cũng đã sắp tắt nắng Thì nói với Kha và Tiểu Tuyết Có lẽ đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây thôi Trời cũng sắp tắt nắng rồi Tiểu Tuyết sau một ngày đường cũng đã mệt Nghe thấy vậy thì lập tức tỏ vẻ hào hứng đáp lời Duy nói đúng đất sư Huynh Mội cũng đói lắm rồi Huynh xem giống như ai đó đang đánh trống trong bụng muội đây này Kha nhìn Tiểu Tuyết rồi đáp Mội thì suốt ngày chỉ biết ăn Ăn thôi Kha tuy nói vậy nhưng anh biết bây giờ trời cũng sắp tối, tốt nhất là tìm một khách điểm nào qua đêm. Nghĩ đoạn rồi Kha cũng gần đầu. cả ba người liền bước vào trấn mà bắt đầu tìm nơi dừng chân. Tiểu Tuyết bây giờ vốn đã mệt nên rất tích cực tìm xung quanh xem có khách điểm nào không. rồi bất chợt cô như nhận ra điều gì mà khẽ cau mày. Tiểu Tuyết níu lấy tay Kha mà nói nhỏ, sư huynh. Kha và Duy đang đi thì cũng nhận ra bộ dạng của tiểu Tuyết như có điều gì bất thường thì cũng lập tức dừng lại nhìn Tiêu Tuyết hỏi có chuyện gì. Đừng nói với ta là mỗi đó đến mức không tự đi được đấy chứ. Tiểu tiết nghe vậy, thì đưa tay véo béo vào eo kha một cái, khiến cho kha nhảy ca lên vì đau, lườm lườm rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh như thể có thứ gì đó ở quanh đó vậy. Hai người không thích quỷ khí à? Cả kha và Duy nghe tiểu tiết nói vậy cũng lập tức cau mày, đưa mắt dò xét. Nhưng cho dù hai người có căng mắt ra thì cũng không thấy gì. Bấy giờ Duy Hồ nghi đáp, Cô thấy quỷ khí thật sao? Sao hai chúng tôi không nhận thấy nhỉ? kha vốn lớn lên cùng tiểu tuyết từ nhỏ nên rất hiểu bản tính của cô cô tuyệt đối sẽ không mang những chuyện như thế này ra đùa giỡn nên cũng nhìn xung quanh tỏ vẻ đề phòng đoạn nói mũi nhìn thấy thật sao nó ở đâu tiểu tuyết nghiêm mặt mũi cũng không thể biết những tia quỷ khí bắt nguồn từ đâu vì mũi chỉ nhìn thấy rất nhiều tia quỷ khí nhỏ bất vường khắp nơi nhưng sao tôi không nhìn thấy cơ chứ duy thắc mắc kha nghe vậy thì cười đáp chúng ta không nhận ra là phải còn tiểu tuyết thì tôi tin chắc mũi không nhìn nhầm đâu Nhưng dựa vào đâu mà hai người tin chắc như thế Vì mỗi ấy có huyết kế giới hạn của yêu nhãn Nói xong không để Duy kịp hỏi thêm câu nào Thì Kha bà Tiểu Tuyết đã cất bước tiến về phía trước Duy mặc dù vẫn còn rất nhiều thứ tò mò Về thứ gọi là huyết kế giới hạn Nhưng nhìn thấy hai người đã đi xa Thì cũng chỉ đành nhấc chân chạy theo Định bụng sau này sẽ hỏi sau Ba người đi một đoạn Thì nhìn thấy ở phía trước Có một cái đèn lồng đang phát sáng thấy vậy Duy liền cười Tay chỉ về phía cái lồng đèn mà nói Phía trước có khách điếm rồi, chỗ cái lồng đèn đang treo kia kìa. Ba người đi nhanh hơn về phía đó, tới nơi thứ đầu tiên đập vào mắt họ là những cái lồng đèn màu đỏ được treo thành hàng phía trước cổng, nhìn rất đẹp. Tiểu Tuyết là lần đầu tiên được nhìn thấy những thứ này thì tươi cười, rất thích thú. Khi bước vào, do bụng đã đói đến mức cồn cào, nên Tiểu Tuyết lớn tiếng, Tiểu Nhi, Tiểu nhị ra ơi! Rồi ba người ngồi xuống cái bàn nằm trong góc khách điếm, chỉ một lát sau liền có một người nhanh chân chạy ra. Trên tay cầm một ấm trà nóng, liên tục rớt nước mời. <cười> Chào ba vị quan khách, chẳng hay ba vị muốn dùng cơm hay là muốn qua đêm ạ. Cả hai, trước tiên là mang mấy món thịt ngon ngon ra đây rồi tính tiếp. Tiểu thích không cần hỏi đến thực đơn mà trực tiếp gọi thịt, vì món cô thích nhất chính là thịt. Trong đầu cô Đinh Ninh Kha và Duy cũng thích ăn thịt, nên không thèm hỏi ý kiến họ làm gì. Độ một khắc sau thì vị tiểu nhị kia đã biên nguyên một bàn thức ăn toàn là thịt. Tiểu thích nhìn qua, thấy rất hài lòng mà bắt đầu ăn gấu nghiến. Bây giờ khi ba người đang ăn thì họ nghe thấy bàn bên cạnh có mấy vị đại thúc đang nói chuyện gì đó dường như rất huyên áo. Này! Các anh có nghe tin gì chưa? Chấn ta lại mới có người mất tích được. Một vị đại thúc nói. Nghe về một người khác liền hỏi lại mất tích nữa à? Sao dạo này nhiều vụ mất tích thế nhỉ Một gã răng hô, hắn ta hô đến mức khiến cho người đối diện có cảm giác sợ sẽ chạm vào hàm răng của anh ta nếu chẳng may đứng quá gần. Gã nói, bạc đồ đúng đấy. Lúc chiều tôi mới đi qua quan phủ Thấy người ta đánh trống bao án nhiều lắm đó Mà hình như quan binh cũng đã giáo giết Trong người tìm kiếm nhưng cũng không thấy tông tích gì hay sao đó. Rồi à Đến quan binh triều đình còn không tìm được Thì có khi Có khi họ bị thú rừng tha xác mất rồi ca anh không biết đó thôi Tôi là tôi nghi lắm Có khi là do yêu ma quỷ quái làm đó Một vị đại thúc có vẻ lớn tuổi nhất Trong bàn cũng gật đầu Thầm ai đồng ý nói Anh nói cũng có lý tôi sống gần nửa đời người rồi mà chưa thấy chấn ta xảy ra chuyện tương tự bao giờ e rằng chuyện không đơn giản chỉ là mất tích bình thường thôi đâu không nhẽ chấn ta xuất hiện yêu ma quỷ quái phá rối thật sao chứ tiểu tuyết miệng đang nhai một miếng thịt dê lớn nhưng tai thì vẫn cố lặng lặng nghe câu chuyện của đám người kia đoạn tiểu tuyết quyết định qua bàn bên hỏi chuyện cho tường tận tiểu tiết mới cầm lấy chén rượu trên bàn trước cánh mắt ngơ ngác của duy và kha tiểu tiết mềm cười nói hai người sẽ ngồi chỗ tài đấy. Nói xong cô tay cầm chén rượu, mà thì tươi cười mà tiến thẳng về bàn ăn của đám người kia. Vừa bước đến cô đã nở một nụ cười thập phần thoải mái mà nói: "Dạ con chào các thúc." Đám người đang bàn tán xôi xao thì bất chợt bị một cô gái nhìn qua cũng rất xinh đẹp tiến tới hỏi: "Thế vui vẻ tươi cười mà đáp: <cười> "Vâng, không dám chào vị tiểu cô nương. <cười> các thúc, cháu xin kính các thúc một chén." Tiểu tiết vừa nói vừa nâng chén rượu về phía đám người rồi hô vang: "Cạn!" đám đại thúc kia bốn tuổi cũng đã ngoài tứ tuần tự nhiên thấy một vị tiểu cô nương đến mời rượu thì tỏ vẻ vui ra mặt mà cũng hồ hởi chén chú chén cháu nâng ly khi đã cạn xong ba chén rượu thì tiểu tuyết bây giờ mới giả vờ hỏi những chuyện liên quan đến cái trấn nhỏ này <cười> cháu thực ra đang cùng hai vị sư huynh đi về hướng biên thành tiện đường qua đây bồng thì đã đói cồn cào cả lên rồi tìm mãi mới thấy cái tiểu quán này nếu không thực sự là đêm nay chắc bọn cháu phải ngủ ngoài đường mất may mắn thế nào lại gặp được các vị đại thúc thì trong mới có dịp cạn ly thế này Nghe vậy thì một thúc nhìn qua có vẻ trẻ tuổi hơn những người còn lại mới lên tiếng đáp. Hà <cười> đúng là ba huynh bội cô may mắn đó. Ở cái chấn nhỏ bé này thì các tiểu đâu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, mà tới giờ này vẫn còn mở cửa thì chắc chắn chỉ có vạn bạch lâu này thôi. Tiểu tuyết nghe vậy cũng tỏ vẻ mình là người may mắn rồi khẽ thở vào nhẹ nhõm. Dạ vâng, nhưng sau cái chân lớn thế này cháu nhìn qua cũng không giữ ngàn nóc nhà, mà lại ít tiểu lâu thế đại thúc. Bây giờ một người trong đám mới thở dài lên tiếng. vốn ở Trấn này có đến hơn 10 cái tiểu lâu lớn nhỏ. Nhưng tại vì dạo gần đây Trấn xuất hiện nhiều chuyện bí ẩn, nên không những người dân phải đóng cửa sớm, mà đến cả các tiểu lâu trong Trấn cũng không dám mở cửa theo. Mà cho dù có mở cửa thì cũng chẳng có vị khách nào ghé qua. Vì thế họ nhất quyết đóng cửa ngưng hoạt động cả rồi. Nhưng tại sao cái tiểu lâu này lại vẫn mở cửa tới tận giờ này vậy? Tiểu tuyết mắt nhìn xung quanh tiểu lâu, vừa hỏi, Đáp lời cô chính là cái tên miệng hô Vì hắn hô nên hắn đáp với cái giọng lơ lớ <cười> Vì tiểu cô nương mới tới Nên không biết đấy thôi Sở dĩ tiểu lâu này vẫn mở cửa muộn như vậy Là bởi vì chùa đây là một người rất lợi hại đó Nghe đến đây thì tiểu tiết Mới tỏ vẻ ngạc nhiên Ô là một người lợi hại sao Người đó là quan cao hay là một vị thiếu gia nào trắng Tên miệng hô cười cười lắc đầu Tất cả đều sai <cười> Hắn ta là một hiệp khách Mà cũng không đúng à, Hắn ta được gọi là gì nhỉ Rồi ạ, là đạo nhân Ờ đúng rồi, là đạo nhân Tiểu tuyết nghe vậy lại càng tò mò hơn về gã chủ quán này Lên mở miệng hỏi ngay Đạo nhân Ờ đúng vậy Hắn ta thực sự là một người vô cùng bí ẩn Những người đã từng thấy qua ông ấy đều nói Ông ấy giống như một tiên nhân hơn là một đạo sĩ Ông ấy có mái tóc màu đen nhánh, dài Nhưng lại có một đôi lông mày màu trắng như tuyết Hơn nữa, ánh mắt lại còn sắc như dao nữa cơ Nghe đến đây thì tiểu tuyết cũng gật đầu ra chiều đồng ý Úi, đúng là bí ẩn thật. nhưng vì sao ông ấy lại bí ẩn như thế cơ chứ? Úi. chuyện này thì phải kể đại từ rất lâu về trước. lúc trước ông ấy cũng là một người bình thường như bao người khác. nhưng nghe nói từ sau khi vợ ông ấy bị bức thân đến mức phải tự sát thì ông ấy biến mất. một đoạn thời gian lâu sau, mới quay lại rồi mở ra cái tiểu lâu này. ô, ra là thế. Tiểu tất nghe xong câu chuyện thì hình tượng ông người họ bạch kia trong đầu cô là một người có dáng vẻ đạo mạo lạnh lùng, và đặc biệt là rất yêu thương vợ mình. xong khi nhớ ra chuyện gì tiểu tuyết mới lại hỏi mà vừa nãy các thúc bảo trấn ta xảy ra chuyện gì bí ẩn sao là chuyện gì mà khiến cho người dân trong trấn lại sợ hãi đến mức mặt trời chưa lặn mà đã đóng cửa cài then hết vậy vừa nghe đến đây thì tất cả những vị đại thúc khẽ lướt mắt nhìn nhau và e ngại một lát sau thì có một người mới miễn cưỡng nói chẳng giấu gì tiểu cô nương gần đây trong trấn xảy ra rất nhiều vụ mất tích bí ẩn điều kỳ lạ hơn là những người mất tích kia toàn bộ là đàn ông tất cả bọn họ đều vô duyên vô cớ mà biến mất Có người buổi chiều còn đi làm đồng bình thường Qua tối đến sáng hôm sau Thì họ đã biến mất không để lại dấu vết nào Chẳng nhẽ người thân của họ Cũng không biết gì sao tiêu tuyết thắc mắc hỏi Người nọ nghe vậy mới đáp Không, đến vợ họ nằm ngủ bên cạnh Mà cũng không hay biết gì Vậy mọi người đã đi tìm chưa Biết đâu những người kia bỏ đi đâu đó thì sao Vì đại thúc lớn tuổi nhất bây giờ mới lên tiếng Ai, có đi tìm Thậm chí còn Báo cả quan huyện nhưng tất cả đều vô tâm vô tích, cứ như họ bị đưa tới một thế giới khác vậy thật có chuyện như vậy sao đáp lại câu hỏi của tiểu tuyết chỉ là những cái thở dài ngao ngán của những vị đại thúc kia tiểu tuyết khi nghe ngóng tình hình xong thì nâng chén nói lời cáo từ rồi quay về bàn kha và duy thấy sư muội trở về thì mới cười cười nói tiểu tuyết cô đáng nhẽ ra phải là nam nhi mới phải duy vừa cười vừa trêu chọc tiểu tuyết cũng vui vẻ đáp nam nhi nam nhi thì sao chứ chẳng phải nam nhi sẽ tốt hơn sao thôi hai người đừng đôi co nữa mau nói chính sự đi kha lên tiếng tiểu tuyết cũng lập tức nói qua về những thông tin mà cô nghe ngóng được nhưng vì ở đây nhiều người không tiện cho việc thảo luận nên cả ba nhanh chóng ra hiệu cho nhau ăn xong ba người thuê hai gian phòng duy và kha đình đi vào một phòng để tắm rửa nghỉ ngơi thì bị tiểu tuyết kéo tay lại Cô nhìn kha với giọng lũng hiệu Tắm xong, nhớ qua phòng mội ngủ đó Không có huynh mội không ngủ được đâu Duy đang đứng bên cạnh nghe vậy Thì mặt đỏ tía tai nói trên vào ơ này, hai người có thể đi chỗ khác nói chuyện được không? anh da, ta không nghe gì hết Không nghe thấy gì hết Duy nói xong rồi đẩy cửa bước nhanh vào phòng Kha bên này mới nhìn tiểu tuyết đáp Đấy, mội thấy chưa Làm người khác hiểu nhầm rồi đó anh da Mội mặc kệ, không có huynh nằm bên Mội không ngủ được Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ Mà muội thấy có sao đâu cơ chứ Tiểu tiết thực chất suy nghĩ vẫn rất ngây ngô, Khá nghe vậy thì mới nhân mặt đáp Rồi ạ muội phải biết muội là con gái Còn huynh là đàn ông, con trai Hai người ở chung một phòng như thế Thì còn gì là thể thống nữa chứ Tiểu tiết vẫn bướng mình đáp mặc kệ, lát nữa huynh mà không qua Thì muội đích thân qua lôi đầu huynh về đấy nói xong cô bỏ mặc kha đang đứng trố mắt rồi quay về phòng kha lắc đầu thở dài rồi cũng đẩy cửa bước vào bên trong nhưng vừa đẩy cửa thì kha đã nghe thấy một tiếng ui ra vang lên từ phía sau cánh cửa bước vào thì thấy duy đang ôm chán mà méo máu. kha hiểu ra là duy đang nghe lén thì mới nói này người nghe lén đấy hả ờ đâu có kha đôi chân đá thẳng vào mông duy rồi cười cười này thì không có này huynh đó sao lúc nãy không đứng đấy mà nghe luôn cần gì phải lén lút như vậy chứ duy cười hề hề <cười> Sự phụ tôi nói không có sai, Huynh đứng là một kẻ đầu đất mà Con gái người ta rõ ràng có tình cảm với anh rồi đó Kha tay cởi áo khoác ngoài Vừa nói Huynh đừng có mà nói lung tung Ta và mỗi ấy chỉ là ngủ với nhau từ nhỏ tới lớn Thiếu hơi của ta mỗi ấy khó ngủ thôi <cười> Hay là Huynh để ta qua đó ngủ Cùng cô ấy tay Huynh, thế nào Duy vừa nói vừa nở nụ cười to vài biến thái Kha nghe vậy thì đền sút cho hắn một cú nữa Rồi quắc mắt Cút đi, Huynh mà dám qua đó Cô nhai đầu Huynh đó, đừng có mà tự đi tìm cái chết <cười> ta đùa thôi, chứ có trong vàng ta cũng chẳng dám Duy cũng nở một nụ cười Ngón tay chỉ chỉ về phía Kha rồi đi thẳng vào nhà tắm Khi cả ba đã tắm rửa xong xuôi Thì mới tụ tập lại rồi bắt đầu thảo luận Tiểu tiết bắt đầu thuật lại tất cả những gì Mình đã nghe được từ các vị đại thúc kia Cô cũng không quên kể về vị chủ quán Họ bạch kia Hai người nghe qua to vẻ trầm tư Đoàn Duy lên tiếng ừ, Đúng là kỳ bí thật Nếu như những người đó bỏ đi thì chắc chắn người thân phải qua biết chứ Kha nghe vậy thì cũng ra chiều đồng ý. Không sai. Nếu họ bỏ đi thì phải có nguyên nhân gì đó. Ví như là thiếu nợ hay là có một vấn đề gì đặc biệt. Nếu vậy thì chắc chắn một ai đó trong gia đình sẽ biết chuyện. Tiêu tuyết lên tiếng. Những quan phủ cũng đã cho người điều tra rồi. Tất cả những người trên đều không có biểu hiện gì bất thường cả. Ba người lại lâm vào trầm tư. Dường như tất cả những suy đoán ban đầu của họ đều dẫn đến ngõ cụt. Chỉ còn lại đúng một cách giải thích cho những người mất tích kia. Chính là do yêu ma quỷ quái nản nên. Kha nói. như vậy nhiều khả năng là có một con quỷ đang ẩn hiện ở đây tiểu tuyết cũng gật đầu đồng ý đoạn nói vừa vào trấn mụ đã nhìn thấy quỷ khí lợn lơ khắp nơi rồi tuy rất nhỏ nhưng lại phân bổ khắp nơi chứng tỏ con quỷ này thường xuyên vào trấn đúng vậy nhưng không biết nó là loại quỷ gì tu vi ở mức nào rồi nếu không biết thì rất khó đối phó với nó duy lên tiếng cả kha và tiểu tuyết cũng đồng ý kha suy nghĩ nhưng không thể đoán ra được nên cũng chỉ đành đáp chỉ còn cách điều tra từ từ thôi ngày mai chúng ta tới tìm người thân của những người đã mất tích xem họ có biết gì không Cuối cùng ba người cũng đành về phòng nghỉ ngơi. Kha vẫn phải ngoan ngoãn ở lại phòng của Tiểu Tuyết. Duy vừa đi về vừa nhìn Kha cười mỉm mỉm, Đoàn còn đưa ngón tay lên cổ rồi làm ra hiệu giống như bảo thịt nàng đi. Kha cũng chẳng buồn đáp lại cái tên giờ hơi này mà trực tiếp nằm ngủ. Dù gì hôm nay cũng đã đi cả một quãng đường dài rồi. Ngoài kia, toàn bộ khung cảnh chìm trong bóng đêm, những ngọn đèn dầu cuối cùng cũng đã được thổi tắt, trả lại sự yên tĩnh cho không trung bình lặng. đâu đó, những ánh mắt lập lòe của những chú mèo vẫn ẩn hiện, thi thoảng những tiếng chó rùa vang lên đèo đặn ở đầu trấn. Trên trời, những ánh sao gần hơn, giống như đưa tay lên là có thể với tới được vậy. Những giọt sương đêm bắt đầu phù xuống những nóc nhà trong cái trấn bên dòng sông uốn lượn. Sáng hôm sau, ba người tỉnh dậy, bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu cội nguồn của sự việc. Họ nghe ngóng rồi tìm đến một nhà có người bị mất tích. Người bị mất tích kia là một người đàn ông, đã hơn 30 tuổi. Cuộc sống rất bình thường, ban ngày đi làm, ban đêm về nhà với vợ, không hề cờ bạc hay tiểu sắc gì. Ba người chỉ đành rời đi với bao nghi hoặc trong đầu. Cả ba đi trên con phố tấp nập người qua kẻ lại. Có người tay quan, người tay gánh đùng đỉnh, miệng không ngừng trào hàng, buôn bán thứ gì đó. Bất ngờ tiểu tiết như nhìn thấy một điều gì khiến mắt cô sáng bừng mà kéo tay Kha chạy về phía trước. Chỉ một lát sau cô đã kéo Kha đến trước một người bán hàng rong bên vệ đường. tiểu tuyết tay chỉ chỉ miệng không ngừng nói huynh có nhớ là huynh hứa mua cho muội kẹo hồ lô không Muội muốn ăn thử ngay bây giờ vừa nói tiểu tuyết vừa đưa ánh mắt tỏ vẻ đáng thương một ánh mắt giống như đang cầu khẩn thứ gì đó kha nhìn qua cái bộ dáng thập phần đáng yêu của nàng thì cũng chỉ đành đáp ứng vì đại thúc này có thể bán cho ta một que kẹo này được không tiểu tuyết nghe vậy thì bỗng nụ cười tắt ngúm cô mếu máu. sao lại một que đại thúc cho ta ba que đi Này, mỗi là heo đấy hả? Sao cái gì mỗi ăn cũng nhiều thế? Không sợ biến thành con hổ béo sao? Bác bán kẹo hồ lô đang loay hoay lấy kẹo từ cái cọc rơm xuống. Bỗng nhiên nghe Kha nói đến hổ thì lập tức khựng lại. ở thời bấy giờ... Hổ và nhiều loài thú hung dữ khác vẫn còn sinh sống rất nhiều. Nên con người cũng thường sợ hãi mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên của những con thú này. Kha nhìn phản ứng của vị đại thúc nó mới nhận ra mình lỡ miệng. Rồi lại nhanh trí cười cười giải thích. <cười> Đại thúc đừng hiểu lầm, mỗi từ ngày hung dữ lắm giống như con hổ trong rừng vậy, nên ta hay gọi như thế thôi. Vì đại thúc kia nghe vậy thì giải tỏa được mối lo no trong lòng rồi cũng nhẹ giọng đáp. Vì tiểu cô nương này thật là xinh đẹp, chàng trai, cậu thật có phước vận đó. Tiểu Tuyết tay đón lấy những que kẹo hồ lô đỏ mọng từ tay vị đại thúc rồi cười tít mắt nói lời cảm tạ. Cảm ơn đại thúc. <cười> lão chỉ nói sự thật thôi, nên cô nương không cần phải cảm ơn ta đâu. Mà hỏi khí không phải, ta nhìn ba người cá lạ mặt, hình như không phải là người ở vùng này đúng không? Kha nghe vị đại thúc kia hỏi thì cũng gật đầu, đoạn trả lời. Dạ vâng, đại thúc thật tinh ý, bọn cháu là người Tây Bình, trên đường đến Biên Thành thì đi ngang qua đây. Ờ, Tây Bình sao? Lão cũng là người Tây Bình đây. <cười> Vậy là chúng ta là đồng hương rồi còn gì? <cười> dạ vâng. Duy đang đứng bên cạnh nghe vị đại thúc kia nói cũng là người Tây Bình thì vui lắm. Đoạn ấy nhìn kỹ lại vị đại thúc trước mặt thì nhận thấy ông ấy tuổi cũng đã ngoài lục tuần, tóc tai cũng đã bạc trắng rồi, trên khuôn mặt dường như còn thoáng nét u sầu, đền mới cất tiếng Đại thúc năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Sao còn phải bươn trải như thế này? Vì đại thúc kia nghe Duy hỏi như vậy thì trầm mặt thở dài đáp à... Lão năm nay tròn 70 tuổi bốn lão cũng có một đứa con Nhưng tháng trước nó đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân Bỏ lại thân già này cô đơn một mình Lão chỉ định làm ít gạo hổ đô mang ra phố bán kiếm ít tiền sống qua ngày thôi Cả ba người nghe đến đây thì liền đồng thanh hỏi Mất tích? Còn thúc cũng bị mất tích sao? Đúng vậy, nó mất tích cũng gần tháng nay rồi ba người vốn đang chẳng biết phải làm sao đến khi nghe vị đại thúc kia nói thì giống như mèo mù bớ được ca rán liền hỏi chẳng hay thúc có thể kể lại chuyện con thúc bị mất tích như thế nào không bọn cháu cũng đã nghe nói nhưng chưa rõ sự tình nên cũng khá là tò mò tôi cũng chẳng giấu ba người làm gì kể cho ba người nghe cũng chẳng sao biết đâu mai hốt ba người gặp được con lão thì nhắn nó về nhà hộ lão là tốt quá rồi duy cũng nhanh miệng gần đầu đáp ứng là vâng thúc cứ kể lấy hốt sau này chúng cháu có duyên gặp được huynh ấy thì nhất định sẽ mang huynh ấy về đây với thúc Nghe xong những lời của Duy, khiến ông cụ nó cũng tỏ vẻ hài lòng. Đoạn ông nở ra một nụ cười gượng gạo, đưa ánh mắt ra xa xăm, bắt đầu hồi niệm lại cái đêm định mệnh đó. Ông kể, Chiều hôm đó, cũng giống như tất cả những buổi chiều khác, Cường, con trai lão, vẫn đi làm về đúng giờ. Nó năm nay cũng mới chỉ 23 tuổi, chưa vợ, chưa con gì cả. Lão còn nhớ, chiều hôm đó, nó đi làm về, còn vui vẻ chào hỏi lão, rồi tắm rửa, dọn cơm. Hai chào con ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ. Trong bữa cơm, lão cũng không hề nghe nó nhắc gì đến chuyện sẽ đi đâu đó làm ăn một thời gian, hay bất cứ điều gì liên quan. ấy rồi, ăn cơm xong thì hai cha con cũng tắt đèn mà đi ngủ. Đến sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, lão gọi mãi mà không thấy nó trả lời. Lão liền vào phòng thì phát hiện nó đã đi đâu mất từ lúc nào. gọi mãi, tìm mãi mà vẫn không thấy tâm hơi nó đâu. Lão nhìn xung quanh thì thấy đồ đạc trong phòng quần áo mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ. Thì cũng nghĩ là chắc hôm này nó đi làm sớm. Nhưng cho đến tối, lão ngồi đợi mãi mà vẫn không thấy nó quay trở về. Lão cũng hốt hoảng, chạy tới chỗ làm hỏi thì được biết là nguyên ngày hôm đó nó không hề đi làm. Vì đại thúc kể đến đây thì cảm xúc như không thể kìm nén được nữa mà những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi. Lão cũng đến nhà phủ đánh chống báo án, nhưng bên quan phủ sau bao ngày tìm kiếm thì cũng chỉ đành kết luận là con lão bỏ đi đâu đó rồi gác vụ án. Vậy lão có để ý những ngày trước con trai lão có biểu hiện gì lạ không? Đại loại như là có hành động gì kỳ quặc hay làm sao đó? Kha sau khi nghe kể lại thì lên tiếng hỏi, vì đại thúc kia nghe khe hỏi thì im lặng suy nghĩ như đang cố nhớ lại những hình ảnh cuối cùng của con trai mình, đoạn ông lên tiếng đáp. thực sự là những ngày trước đó lão không hề nhận thấy có điều gì khác lạ từ con trai mình cả nhưng sao cậu lại hỏi lão như thế khá bất ngờ bị đại thúc kia hỏi thì ấp úng đáp ờ dạ không có gì đâu ạ tại chỗ nghe nhiều người xung quanh đây họ nói nói là có ma quỷ quấy phá chưa gì bị đại thúc kia không để kha kịp nói hết câu đã vội cướp lời kha nghe vậy thì hai tay liên tục xua xua đáp dạ con con không có ý đó khi ba người cứ nghĩ bị đại thúc kia sẽ nổi giận khi kha nhắc đến ma quỷ nhưng điều làm cả ba bất ngờ là Vị đại thúc nọ lại cười hiền từ nói Ôi giời Còn lão quanh năm lo làm ăn Có đắc tội gì với ma quỷ đâu Mà nó hãm hại chứ Hơn nữa ở cái trấn nhỏ này Lâu nay cũng chưa hề nghe nói đến Có yêu mà ta quái cả Tiểu tết đang lẻ lưỡi liếm những viên kẹo hồ lô Nghe vậy thì cười cười nói Thúc đừng đề bụng Huynh con lúc nào cũng nhiều chuyện như vậy đó Mà kẹo hồ lô này thúc làm ngon lắm Khi nào có cơ hội cháu lại tới mua ủng hộ thúc nha vì đại thúc đã nghe vậy thì bật cười đáp <cười> cô bé này khéo miệng đó được rồi khi nào cô ghé lão hứa sẽ làm những que kẹo hồ lô siêu lớn cho cô nương ăn thỏa thích <cười> thúc hứa rồi đấy nhá tiểu tiết vừa nghe nhắc đến kẹo hồ lô siêu to thì lập tức mắt sáng bừng lên mà trả lời đáp lại lời nói đó của cô là một cái gật đầu dứt khoát của vị đại thúc bốn người đứng trò chuyện vu vơ một hồi đặt lại như những nơi có cảnh đẹp ở quanh trấn này nọ rồi nói lời cáo từ Khi ba người rời đi, Kha mới khẽ thở vào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt nhìn qua tiểu tuyết nói. Mà nãy may mà có mùi, không thì Huynh không biết giải thích thế nào với đại thúc kia nữa. Tiểu tuyết nghe Kha khen thì cũng ngẩng mặt lên tỏ vẻ đắc ý đáp. Tất nhiên, Huynh mà không có mùi ở cạnh thì chỉ có thể gọi là phế mà thôi. <cười> Kha nghe vậy không những không tức giận, mà lại còn cười khoác mai tiểu tuyết nói. Đúng vậy, vì thế mùi nhất thiết phải ở cạnh ta suốt đời đó. <cười> Hưng, huynh đừng có mà mơ, ai về ở với Huynh suốt đời chứ. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện vui vẻ. Cho đến khi Kha nhận thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn hai người họ, thì mới nhận thức ra được vấn đề là tay mình đang khoác lên vai tiểu tuyết mà đi giữa phố. Ở thời bây giờ, đạo nỗi nhi vẫn phải giữ phương châm nam nữ thụ thụ bất tương thân, nên nắm tay nhau đi ngoài phố, còn bị người khác soi mói chứ đừng nói gì đến khoác vai ôm ấp. Duy đi bên cạnh vừa phải chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng trước mắt, vừa phải chịu những ánh mắt soi mói từ những người xung quanh, thì lầm bầm... Ây Sao mình lại cứ có cảm giác giống như cái bóng đèn vậy nhỉ? Đã không có miếng rồi, mà lại còn phải chịu cái tiếng nữa. Thà rồi, mình cũng phải nhanh chóng tìm cho mình một đạo nữ thôi. À... Sau một hồi, Duy phải theo chân hai người Kha và Tiểu Tuyết dạo chơi khắp phố thì mới mệt mỏi nói. Này, hai người định đi tới tối thôi hả? Mà trời cũng sắp tối thật rồi con gì? Mau về thôi. Tiểu Tuyết vẫn đang mệt mài nhìn ngắm những thứ xung quanh thì mới vô thức nhận ra cái bụng mình lại bắt đầu đang kêu la inh hỏi. Tiểu tiết bà Kha vốn sinh sống trên núi một thời gian rất dài, tuy là đã xuống núi được gần một năm nay, nhưng đa số vẫn phải là tu luyện trong thánh thất, chứ nào có được vui chơi bên ngoài, làm sao lại cưỡng lại được những cái hay cái đẹp của phố xá tấp nập. Tiểu tiết bị cái bụng đói thôi thúc cũng chỉ đành theo chân mọi người trở về, nhưng ánh mắt cô vẫn không ngừng nhìn những thứ đẹp đẽ kia với một ánh mắt tiếc nuối. Về đến nơi, ăn uống no say, ba người lại ngồi lại với nhau. Duy nói, cả ngày nay xem như là công cốc. Trả thu hoạch thêm được gì? Khả đang đứng trên một cửa sổ phóng tầm mắt nhìn về những ngọn đèn đang thưa thớt dần mê lên tiếng Huynh nói vậy cũng không đúng ít nhất chúng ta cũng bước đầu khẳng định những suy đoán ban đầu là có quỷ không hề sai Đúng đó cả ngày hôm nay mỗi tư dạo chơi khắp nơi nhưng mắt vẫn để ý xung quanh xem liệu quỷ khí kia xuất phát từ đâu Duy nghe vậy thì cũng vội hỏi Vậy có anh mối gì không? Bài mà ta cứ nghĩ hai người chỉ là dạo phố thông thường thôi chứ Tiểu Tuyết nghe những lời nói có phần trêu trọc của Duy thì cũng tỏ vẻ tức giận, hai tay đan vào nhau, bè các khớp xương kêu lên răng rác nói: Huynh muốn chết đó phải không? Có phải lâu nay ta không đánh người khiến ngươi nghĩ ta không dám nhai đầu ngươi chứ gì? Ê, ê, ta nào dám! Duy hai tay liên tục xoa xoa, chân thì nhanh chóng bước lùi lại sau lưng Kha. Kha đưa mắt nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Duy thì cũng phì cười nói: Tình tướng, bình thường ta thấy huynh mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ lại nhát gan như thỏ đến vậy? Này! Người có thể nhỏ giọng một chút được không? Để nàng nghe thấy thì coi như đợi ta xong đó. Duy vừa khe nói vừa đưa ánh mắt có ý khẩn khoản nhìn Kha. Bây giờ tiểu Tuyết không thèm để ý đến hắn nữa mà tiếp tục nói: Muội có để ý đến một vài nơi còn lưu lại nhiều quỷ khí nhất. Trong đó ngoài những ngôi nhà của những người mất tích thì dường như tất cả quỷ khí đều xuất phát từ phía bắc của thị trấn. Nghe đến đây thì cả Duy và Kha đều tỏ ra trầm mặc. Đoạn Kha lên tiếng: Thôi được rồi, vậy mai chúng ta theo lời muội đi về hướng đó xem thế nào. Biết đâu tìm được sao huyệt của ác quỷ cũng nên Đến sáng hôm sau khi mặt trời đã bắt đầu Nhô lên khỏi những đỉnh đồi Chim muông cũng ríu rít không ngừng Trong nhà tiểu tuyết đang vươn hai cánh tay Sau một đêm say giấc Cô hít hít cái mũi nhỏ xinh của mình Như cố thưởng thức cái mùi hương thơm của đất trời Đang phất phơ trong sương sớm vậy Đang thư giãn trên gác Thì bỗng nhiên tiểu tuyết bị một đám đông Khiến cô thu hút Cô đưa mắt dõi theo Thấy có rất nhiều người đang chạy về một hướng Nhìn qua bộ dạng cũng rất mội vã. Cô đang thắc mắc không biết rốt cuộc có chuyện gì mà khiến nhiều người phải cuống cuồng lên như vậy. Cô liền quay lại gọi Kha. Kha! Kha! Huynh mau ra đây! Hình như dưới kia có chuyện gì đó thì phải. Kha đang loay hoay ở trong phòng nghe tiếng sư muội gọi thì cũng lật đật chạy ra xem. Vừa đến nơi Kha đã nhìn thấy phía trước dưới con phố là những đám người đang đứng tụ tập trước một căn nhà cách đó không xa. Hai người đang mãi nhìn theo đám người mà chưa hiểu chuyện gì. Thì từ bên ngoài tiếng của Duy đã vang lên Khà, tiểu tuyết cô nương Hai người mau dậy đi, có chuyện rồi Khà nghe tiếng gọi của Duy Thì cũng lập tức mở cửa ra Khi cánh cửa vừa mở ra thì Duy đã mở miệng Nói gấp gáp, hai người mau xuống xem Lại có người mất tích rồi Tiểu tuyết và Khà vừa nghe Duy nói hết câu Thì mới lập tức hoảng hốt hỏi Mất tích nữa sao Đáp lại sự bất ngờ của hai người là cái gật đầu dứt khoát của Duy Đoàn anh nói Hai người mau xuống xem đi Nói xong Duy cũng không thèm đợi hai người trực tiếp đi thẳng xuống tầng. Rất nhanh sau đó, Kha và Tiểu Tiết cũng xuống đến nơi. Ba người liền lập tức cùng nhau hòa vào dòng người đi về hướng xảy ra vụ mất tích. Đến nơi ba người chỉ thấy một đám người rất đông, đứng chen lấn nhau chật cứng cả một con phố. Tiểu Tiết nhanh miệng liền nắm tay một vị tiểu cô nương đang đứng bên cạnh mà cất tiếng hỏi. À vị sư tỷ này, có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông như vậy? Cô nương không biết chuyện gì hay sao, lại có người mất tích đó, là người thứ tám rồi đó Vì cô nữ mở áo tứ thân kia nghe Tiểu Tuyết hỏi liền bội đáp. Tiểu Tuyết cũng tỏ vẻ bất ngờ rồi hướng mắt nhìn vào bên trong căn nhà đáp. Là người thứ tám rồi sao? Người vừa mất tích là ai vậy? Cô nữ kia mắt vẫn nhìn vào bên trong vừa trả lời là lão cửu đó, lão cửu chuyên nghề thầy cúng đó. Thầy cúng sao? Trước thay đổi có phần bất ngờ của Tiểu Tuyết thì có mày nhìn lại đoạn đáp. Là thầy chuyên xử lý thi thể người chết ở trong trấn kim hỏa táng thi thể người chết đó. Tiểu Tuyết nghe vậy thì à lên một tiếng rồi nói lời cảm ơn, nhanh chân lặng đi chỗ khác. Sau một hồi chen lấn trong đám đông thì cô tìm thấy Kha và Duy đang đứng bên vệ đường. Cô liền hô lớn rồi đi về phía họ. Từ đằng xa Kha đã nghe thấy giọng của Tiểu Tuyết nên cũng đưa tay lên khô khô. Này, nãy giờ mới đi đâu đấy? Muội đi tìm hiểu thông tin chứ đi đâu? Muội đâu có nhàn nhã được như hai người chỉ biết đứng xem thôi. Vừa nói rất câu Tiểu Tuyết đã bị Kha cốc vào đầu một cái khiến cô ôm đầu mặt quát. Sao huynh đánh muội? mọi đó, lần sau đi đâu phải nói trước với huynh một tiếng. bụi có biết là huynh lo lắm không khi không thấy muội không tiểu tuyết vốn định mượn cớ hờn dỗi kha một trận nhưng khi nghe kha nói những lời có phần quan tâm như thế thì cũng cười thẹn thùng kha thấy thái độ của tiểu tuyết có phần bất thường thì mới hỏi này bụi làm gì mà mặt đỏ như quả hồng thế ờ đâu có tiểu tuyết bối rối đáp đang không biết nói gì để chữa thẹn thì kha lại lên tiếng hỏi thế có tìm hiểu được trận gì không bụi <cười> là ai chứ người mất tích kia là một người đàn ông tên là kiểu là thầy cúng trên xử lý xác chết trong trấn đó Ca vừa nghe đến hai chữ xử lý xác chết thì con mày tỏ vẻ thắc mắc, xử lý xác chết là chôn cất đó sao? Dưới đứng bên cạnh nghe vậy thì lại giải đáp, xử lý xác chết là hòa thiêu đó, Hòa thiêu, đúng vậy, phong tục của người chăm chúng tôi khi chết đi đều phải thực hiện nghi lễ hỏa táng, người chăm chúng tôi quan niệm khi chết đi phải làm lễ hỏa táng thì linh hồn người chết mới được siêu thoát và về với ông bà tổ tiên. Ngược lại nếu người chết không được làm lễ hỏa táng, linh hồn người chết sẽ lang thang ở trần gian và luôn tìm cách phá hoại người sống, có khi bắt oan những người sống trong dòng tộc. Lễ hỏa táng thể hiện ý nghĩa nhân sinh quan về đạo đức lối sống của người sống với người đã khuất, được xem như sự báo hiếu của con cháu với cha mẹ, ông bà, của người vợ thể hiện sự tôn kính trân trọng với người chồng. Cho dù là giàu hay là nghèo, người chăm vẫn phải làm cho được một nghi lễ hỏa táng đủ những tục lệ bắt buộc theo nghi thức tôn giáo. Lễ hỏa táng được phân làm hai loại hỏa táng khô và tươi. Hỏa táng tươi là hỏa táng ngay sau khi qua đời, chỉ dành cho các vị chức sắc đứng đầu trong tôn giáo là vị cả sư Po Adiha và phó cả sư Po Bắc. tùy theo ngày mất của vị cả xương là tốt hay xấu hay là rơi vào những dịp kiên kỵ mà lễ hỏa táng có thể kéo dài 7 ngày hay là 14 ngày theo nghi thức Hỏa táng khô là hòa táng dành cho người dân bình thường nhưng trong lễ hỏa táng lại có sự phân cấp bậc khác nhau với người lao động nghèo họ chỉ được thực hiện với hai thầy ba sai hát làm chủ lễ với dòng họ quý tộc được bốn thầy ba sai hát làm chủ lễ tiểu tiết nghe duy nói về nghi lễ hỏa táng thì hai tay xoa xoa lên huyệt thái dương mà cào nhau. sao mà phức tạp thế chết thôi mà cũng phải thực hiện đủ loại nghi lễ như vậy sao kha nghe tiểu thuyết nói như vậy thì vội quát mỗi thôi ngay đi mỗi dân tộc đều có một bản sắc tập tục khác nhau mỗi không hiểu thì thôi đừng có nói những lời khó nghe như thế tiểu thuyết bị khá mắng thì sụ mặt chỉ đành lặng im mà nghe duy nói tiếp để làm lễ hỏa táng người chết phải đủ từ 16 tuổi trở lên sau khi trôn hơn một năm thì hài cốt được bốc lên để làm lễ hỏa táng lễ diễn ra trong bốn ngày ba đêm với những nghi thức bắt buộc được truyền lại từ xưa đến nay Và lúc sáng sớm đoàn người thân trong gia đình cùng với một vị chức sắc dân gian gọi là Guru urang đến nơi chôn người chết để tiến hành những nghi lễ bốc hài cốt về, đem về làm lễ hỏa táng. Lễ vật là khai đựng trầu rượu và một chén lửa. Ngày này nằm trong ngày đầu tiên của lễ, gọi là ngày cho ăn. Cùng với thời gian này, một nhóm người khác trong làng sẽ tiến hành làm nhà lễ ca giang, để sau khi bốc hài cốt về, thì được đem thẳng vào nhà lễ. Đầu để quay về hướng Nam, chân quay về hướng Bắc. Sau khi mọi việc xong xuôi, thầy Ba Sa hết bắt đầu nghi thức cho người chết ăn. Ngày thứ hai được gọi là ngày nghỉ Hà Trong ngày này những nghi thức ta lễ được dừng lại bà con hàng xóm đến phụ giúp gói bánh và trò chuyện để chuẩn bị cho ngày lễ chém cây ngày này ban nhạc tang lễ thực hiện hát nhạc lễ với đàn can nhi kể lại quá trình của một con người từ lúc sinh ra đến lúc mất đi lễ chém cây là ngày thứ ba các vị chức sắc 3 xa hết cầu xin thần mộc tiến hành làm nghi lễ cuối cùng là hòa táng trong ngày thứ ba này người dân trong làng cũng đến phúng viếng ngồi lại quay quần gói bánh và làm những món ăn truyền thống để đãi quan khách và các chức sắc chủ lễ buổi tối những đám trẻ trong làng sẽ được ăn thỏa thích các loại chè như là trôi nước đậu xanh đậu ván sự góp mặt đông đủ của người dân trong làng cũng như lũ trẻ trong buổi tối ăn chè thể hiện mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp của gia chủ với người dân trong làng ngày cuối cùng là ngày hòa táng mọi người trong gia đình tất bật chuẩn bị những vật dụng để đem theo cho người chết về thế giới bên kia vật dụng này được hòa táng theo hoài cốt sau khi các vị chủ lễ thực hiện những nghi lễ thì nhà táng được châm lửa trên những đống củi đã dựng sẵn trong lúc lửa đang cháy thì vị chủ lễ ông ba sehit sẽ dùng dựa lấy phần hộp sọ của người chết trong đám lửa để rùi mài thành chín mảnh xương nhỏ bằng đồng xu. Chín mảnh xương này được dùng để làm trong lễ nhập cút, kết thúc vòng đời của một con người nơi trần thế để về với thế giới vĩnh hằng. Duy sau khi say sư kể về những phong tục nghi lễ hỏa táng người chết, xong đến khi quay lại nhìn thì đã thấy Kha và Tiểu Tuyết đã đi đâu mất. Duy quay đầu tìm kiếm thì thấy hai người họ đang đi về phía trước với tốc độ khá nhanh, cứ như là họ đang chạy trốn khỏi những lời nói của Duy vậy. Bên này Tiểu Tuyết đang nắm tay Kha mà hỏi. đi nhanh lên huynh hắn ta sắp đuổi kịp rồi kìa muội không muốn nghe hắn làm nhảm nữa đâu đau hết đầu chết mất thôi hả sắp đuổi kịp rồi sao Hay, Mội tưởng là chỉ một mình muội ghét thôi mà ta đâu cũng có muốn nghe những phong tục cổ quái đó ồ vậy sao muội tới huynh lắng tay nghe mỗi cứ tưởng huynh thích nghe thật chứ kha nước mắt nhìn có tiểu tuyết đoạn hừ nhẹ đáp Hay, ban đầu ta cũng đâu có nghĩ là nó phức tạp dài dòng đến vậy đâu hơn nữa mới sáng sớm đâu có thể tiêu hóa hết những thứ đó chứ <cười> sư huynh muội chúng ta đúng là sinh ra để cho nhau mà <cười> hai người vừa đi vừa trêu gạo nhau rồi cười đùa vui vẻ mặc cho duy vẫn đang ra sức đuổi theo từ phía sau đang mải đuổi theo bóng dáng hai người thì đột nhiên ánh mắt duy như bị thu hút bởi một hình dáng ai đó đứng từ phía xa duy lập tức dừng lại phóng tầm mắt cố nhìn xuyên qua đám đông để về nhìn về phía đó từ xa duy nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt đầu đội một chiếc nón rộng vành có cả một lớp màng mỏng che kín lưới khuôn mặt Duy từng bước tiến lại gần như muốn lại để nhìn cho rõ hơn Anh không hiểu sao Nhìn người kia khiến anh có một cảm giác gì đó khó tả Nó thôi thúc anh phải tiến lại gần nhìn cho rõ Nhưng vừa tiến tới độ hai thước Khi Duy mới chỉ được cơn gió giúp thổi bay tấm màn che của người nọ trong chốc lát Duy thoáng chốc nhìn thấy người kia có khuôn mặt cực kỳ thanh tú Một ánh mắt sắc lẹm Hòa quyện với mái tóc đen nhánh Khiến toàn thân người kia như tỏa ra một sự lạnh lùng đến đáng sợ cho đến khi duy tiến lại gần thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của người kia đâu nữa loay hoay quay đầu nhìn tứ phía lầm bẩm ơ quái lạ vừa mới đứng đây mà đã biến đâu mất rồi rồi duy nhanh chân tách người ra khỏi dòng người mà tìm kiếm bất chợt anh nhìn thấy bóng dáng người kia đang già bước đi ở phía xa lập tức đuổi theo anh cũng không biết mình đuổi theo người đó để làm gì anh chỉ biết từ sâu trong thâm tâm mách bảo phải như vậy điều kỳ lạ là cho dù duy cố gắng rút ngắn khoảng cách đến mấy đều bị người đó phát hiện mà lại càng đi nhanh hơn duy cứ thế bám theo Cho tới một đoạn đường cắt qua thì hoàn toàn mất dấu. Cho dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không tài nào tìm lại được. Cuối cùng Duy chỉ đành ngậm ngùi mà quay lại chỗ cũ. Vừa về đến nơi thì anh đã nhìn thấy Tiểu Tuyết và Kha đang ngồi ở một quán mì bên vệ đường mà ăn uống thoải mái. Này, hai người ta là thoải mái quá đó. Kha đang cắm cúi húp tô mì sồn sột. Thấy Duy tiến lại thì cũng lập tức kéo ghế nói. À, Huynh về rồi đấy hả? Mau vào ăn luôn đi. Mà Huynh đi đâu mất dạng thế? duy vốn nâng ôm một bụng hỏa giận đến khi nghe kha hỏi thì biết được đà phát tiết Bạn nãy tôi nhìn thấy một người có bộ dáng rất kỳ lạ cho nên mới cố ý đuổi theo nào ngờ giữa đường bị phát hiện rồi chôn mất vậy sao thế người kia trong bộ dáng thế nào mà huynh lại bảo là kỳ lạ như thế kha trong miệng vẫn đang đầy mì nói không rõ chữ duy thấy vậy mới than vãn này huynh có thể nuốt xuống rồi hãy nói chuyện có được không huynh nói cái gì tôi chẳng nghe rõ gì cả kha nghe vậy cũng gật đầu cặm cụi ăn tiếp bát mì duy nhìn lại bộ dáng của hai sư huynh muội đang ăn ngấu nghiến thì thở dài thầm nghĩ Ai, đúng là sư huynh sư muội có khác giống nhau đến tận cách ăn uống ờ xong rồi huynh nói đi lúc nãy huynh thấy hai khả nghi sao duy gật đầu đáp Bạn nãy tôi nhìn thấy một gã nhìn qua rất là thần bí đó hơn nữa tôi tin chắc hắn có vấn đề nếu không sao tự nhiên là bỏ đi khi biết tôi bán theo tiểu tuyết ngồi đối diện nghe đến đây thì hất mặt lên nói Người bị ngốc hả qua biết mình bị theo dõi mà không trốn tránh không nếu là ngươi thì có khi ngươi đã chạy xoắn cầm mông lên rồi không phải căn bản là hắn làm sao mà biết tôi đang bám theo hắn tôi tuy pháp lực cho dù không cao nhưng tuyệt đối thân pháp thì người bình thường không thể nhận ra được hai người kha và tiểu tuyết nghe duy nói như vậy thấy cũng có đạo lý nên bèn hỏi vậy huynh thấy bộ dáng của người đó như thế nào nghe kha hỏi duy cúi đầu như để hồi tưởng về người kia đoàn ánh bắt đầu thuật lại tất cả những thứ những điểm mà anh cho là bất thường cho hai người kha nghe cả hai khi nghe xong cũng gật đầu đồng tình Bất quá hiện tại, người kia đã biến mất thì ba người họ cũng mặc kệ thôi, chứ không có cách nào khác. Ba ngày sau, mọi người vẫn chưa tìm được bất kỳ một manh mối nào. Cuối cùng họ quyết định đến thăm họ nhà của người mất tích gần nhất, chính là nhà Lão Cửu. Ba người đi đến nơi, Duy vì là người chăm nên dĩ nhiên phải là người đi trước. Vào đến nơi, Duy thấy một vị đại thẩm đang ngồi thất thần trước hiên nhà, bên cạnh là hai cô gái trong còn trẻ chỉ độ 13-14 tuổi. vị đại thầm nhìn qua bộ dáng thập phần tiều tụy với đôi mắt thâm quầng có thể là do mất ngủ hay khóc quá nhiều hai cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh an ủi vị đại thầm nọ khi thấy ba người duy từ ngoài cổng bước vào thì những mày lên tiếng ba vị tìm ai xin lỗi gia đình đang có chuyện nên mong ba vị thông cảm giờ đi cho vị đại thầm kia nghe hai cô con gái của mình nói như vậy thì lớn tiếng quát mắng hai con làm gì vậy sao lại hỗn với khách như thế mau ra chào hỏi rồi xin lỗi người ta một tiếng đi Tiểu Tuyết vốn cũng là phận nữ nhi, tuy tính tình hơi nam nhân một chút, nhưng dù sao vẫn là con gái, vẫn dễ nói chuyện hơn, nên liền đáp. Ê, không cần đâu đại thẩm, bọn cháu chỉ là người trong trấn, muốn đến thăm hỏi gia đình à, sẵn tiện. À. Nói đến đây thì Tiểu Tuyết không biết phải giải thích như thế nào nữa để ba người kia hiểu được nên ấp úng. Duy tới vậy thì dùng tiếng của người chăm pa lên tiếng. Bọn cháu thực ra là pháp sư. Ba mẹ con nọ vừa nghe đến hai chữ pháp sư thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn và ánh mắt dò xét. Kha thấy thái độ của ba người kia thoáng chút thay đổi thì nhìn Duy khẽ nói: "Này, huynh nói cái quán gì mà làm ba người kia hoảng hốt vậy? Liệu có ổn không đấy? Yên tâm đi, ta chỉ nói chúng ta là pháp sư thôi." "Cái gì? Huynh điên à? Không sao đâu, nếu đã không có lý do gì thì cứ trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đi, như thế biết đâu lại dễ dàng hơn thì sao?" "Ờ, nhưng mà, nhưng mà nhỡ đâu..." Khả đang định nói gì thêm thì đã bị giọng nói của vị đại thầm kia ngắt lời. "Mời ba vị vào trong, a cúc, a song, mau pha trà mời khách." Dạ vâng mẹ. Hai vị tiểu cô nương sau khi nghe lời căn dặn của mẹ thì cũng lập tức chạy vào trong mà lục đục bắt đầu pha trà. Bây giờ vị đại thầm nhìn ba người lên tiếng nói với giọng điệu khàn khàn, mời ba vị vào trong. Có chuyện gì chúng ta nói chuyện. Và đến bên trong, những thứ vật dụng treo khắp nhà khiến ba người bị thu hút ánh nhìn. Toàn bộ căn nhà được treo chi chít những hình vẽ, những bức tranh dường như đang phát hòa lại cảnh tượng hòa táng của người chăm. Đang miên man nhìn mọi thứ xung quanh, ba người lại bị cái giọng nói khàn khàn của bà lão kéo trở về thực tại. Ba cô cậu ngồi xuống đi. Vị đại thẩm nọ vừa nói vừa đưa tay cầm lấy ấm trà, mà hai cô con gái đã pha sẵn rồi nhẹ nhàng, chậm rãi rót ra cốc, đẩy về hướng ba người. Nào, có chuyện gì thế, ba người cứ nói đi. Tiểu tư tất nhiên là nhanh nhậu, nói. Dạ, chẳng giấu gì thầm, ba người bọn cháu muốn đến đây để tìm hiểu về chuyện bác trai bị mất tích đấy ạ. Vừa nghe đến đây thì trong khóe mắt của bà lão đã thấy những giọt nước mắt bắt đầu rưng rưng như muốn trực trào tuôn rơi. Tiểu tuyết thấy vậy mới tỏ vẻ khó giữ ấp úng Ờ, bọn cháu xin lỗi, có lẽ vì bọn cháu đừng đột quá nên khiến Ha-di buồn lòng. Vì đại thầm nghe vậy thì mới cười, đưa ánh mắt hướng về phía tiểu tuyết. <cười> Vị cô nương này thật là đáng yêu. Ai, không sao đâu, cô cậu cứ nói tiếp đi, già đang nghe đây. Kha tiếp lời, già bọn cháu trước kia đến đây là để thăm hỏi đại thầm, sau là muốn tìm hiểu một chút về sự mất tích của bác nhà đó. Kiều thầm bấy giờ mới thở dài nói, ai chẳng giống gì cô cậu, ông nhà tôi mất tích đã ba bốn ngày nay rồi, chắc cô cậu cũng nghe nói về những người mất tích trước đó rồi, chưa có ai quay lại cả. Nói đến đây thì hai dòng lệ của kiểu thầm đã không thể kìm nén mà cứ thấy tuôn rơi. Hai cô con gái A Cúc A Xong thấy mẹ mình khóc thì cũng lập tức chạy lại ôm trầm lấy mẹ khóc lóc. Đoạn nhìn ba người mà nói với cái giọng khẩn khoản. Ba vị là pháp sư, xin ba vị đại ca tỷ tỷ giúp gia đình muội tìm lại cha. Ờ, được rồi, chúng ta sẽ cố gắng mà. Trước những giọt nước mắt của ba người phụ nữ, Kha Duy cùng Tiểu Tuyết chỉ có thể đáp ứng phần nào giúp họ trấn an thôi. Kha lên tiếng. Mọi người có thể kể lại từng tập chuyện hôm đó được không? Kiều Thầm nghe vậy thì cố nút xuống những giọt nước mắt bắt đầu kể. Sở dĩ Kiều Thúc cũng là một thầy cúng nên ba người trong gia đình đều tin vào sự tồn tại của những thứ tâm linh. Kiều Thầm hồi niệm. Đêm đó, ông ấy có đi làm pháp sự cho một người ở ngoài trấn. Khi trở về thì đã chập trọn tối. Lúc ấy tôi cũng lo lắm vì dạo này trong trấn hay xảy ra nhiều vụ mất tích kỳ bí. Tôi sợ ông ấy đi về quá muộn sẽ gặp chuyện không may. Tôi đang đình lò mọ đốt đuốc đi tìm thì thấy bóng dáng của ông ấy vội vã chạy từ ngoài ngõ vào. Lúc đó tôi còn nhớ rất rõ bộ dáng của ông ấy tỏ ra rất sợ hãi. Tôi cố gặng hỏi, nhưng ông ấy bảo là không có chuyện gì, rồi quay người đi vào trong nhà. Tôi thấy ông ấy không sao, nên cũng không để ý, mà hay cho đến khi ông ấy bảo là cảm thấy nóng ở trong người, rồi muốn ra giếng đi tắm. Lúc đó tôi và hai đứa con gái đang dọn cơm, cũng nghĩ là chuyện đó hết sức bình thường. Một người mới ở bên ngoài về, Có thể hoạt động nhiều nên nóng, đi tắm cũng là chuyện bình thường. Nhưng sau khi ba mẹ con tôi dọn cơm xong, ngồi đợi mãi mà vẫn không thấy ông ấy trở vào. Bây giờ tôi mới bảo hai đứa con gái cứ ăn trước đi, rồi đi ra sau giếng nhà gọi. Ra đến nơi thì chỉ thấy còn lại ngọn đèn dầu le lói mà chẳng có ai. Tôi cũng tìm kiếm xung quanh, thậm chí là soi đèn cả xuống đáy giếng. Nhưng tuyệt nhiên, không nhìn thấy ông nhà đâu cả. Lúc này tôi hoàng hốt gọi hai con con gái ra phụ tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy gì. Cứ như là ông ấy chưa từng ở đó vậy. Những ngày trước đó ông ấy cũng không hề có biểu hiện gì khác lạ cả. Nghe xong câu chuyện thì càng khiến ba người Kha trở nên trầm lặng hơn. Cả ba khẽ đưa mắt nhìn nhau như muốn nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đoạn Kha lên tiếng. Vậy a gì có thể dẫn bọn cháu ra ngoài cửa giếng được không? Cầu thầm hai tay đang đưa lên cố nao đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên đôi gò má. Khẽ gật đầu ra hiệu cho hai cô con gái, dẫn ba người ra phía sau giếng. Ba người ra đến giếng. Thì lập tức tàn ra, xem xét mọi thứ xung quanh. dương Kha thì nhìn hai vị tiểu cô nương và hỏi, Từ hôm đó đến nay, gia đình có ai ra đây chưa? Đáp lại câu hỏi của Kha là hai cái lắc đầu kèm theo giọng nói nhỏ nhẹ. Chưa, vì ba mẹ con ta đều sợ nên ba ngày nay chưa có ra đây, chỉ có thể sang nhà hàng xóm mà tắm nhờ đó. Nghe vậy thì Kha mới gật đầu, đoạn cúi đầu xuống giếng tra xét, rồi Kha nhíu mày, như vừa nhìn thấy thứ gì đó đang ẩn hiện dưới mặt giếng, Kha liền cất tiếng gọi hai người Duy và Tiểu Tuyết, "Này, hai người mau lại đây xem này, hình như có thứ gì đó đang nổi trên mặt giếng thì phải." Cả hai đang loay hoay tìm kiếm xung quanh, nghe Kha gọi tức tốc quay lại, Tiểu Tuyết nhanh chân nên tới trước, "Huynh có phát hiện gì sao?" Ngay sau đó Duy cũng đến cạnh giếng, đưa mắt nhìn xuống, Kha thấy vậy cũng đưa tay chỉ chỉ xuống giếng nói, "Hai người nhìn xem." Liệu có phải có thứ gì đó đang nổi trên mặt nước không? Dì và Tiểu Tuyết cố gắng mở to mắt nhìn xuống giếng, đoạn hai người nhìn thấy thứ mà Kha đã chỉ. Đúng rồi, có thứ gì đó trông giống như là mảnh vải hay là cái gì đó đang nổi trên mặt nước? Kha bên này cũng nhanh tay với lấy cuộn dây thừng thường ngày dùng để múc nước rồi ném xuống giếng. Đầu kia thì đã cột chắc vào một gốc cây to. Khi đã chắc chắn sợi dây được cố định, Kha nắm lấy sợi dây rồi bắt đầu mon men đi xuống giếng. Chỉ một lát sau, Kha đã trở lại. Trên tay còn mang theo một mảnh vải nhỏ. Tiểu thất nắm lấy tay Kha kéo lên, sau đó nhìn miếng vải thắc mắc. Mảnh vải này, hai người nhìn xem, hình như nó bị đốt cháy trước đó rồi hay sao ấy. Vừa nói cô vừa đưa mảnh vải cho hai người xem xét, đoạn cả hai đều gật đầu đồng tình. Lúc này A Cúc và A Song đang đứng bên cạnh, nhìn thấy mảnh vải thì lập tức la lên. Hình như màu của mảnh vải này rất giống với màu của bộ quần áo mà cha tôi đã mặc đó. Cả ba người vừa nghe thì lập tức quay đầu lại. Duy còn đưa mảnh vải cho hai vị tiểu cô nương xem kỹ hơn. Đoạn cả hai người đều gật đầu xác nhận đúng là mảnh vải này. Đích thị là một phần của chiếc áo mà cha hai người đã mặc trước khi biến mất. Ba người khẽ nhìn nhau, khà khẽ nháy mắt ra hiệu tiểu tuyết và Duy cũng đều hiểu ý cười nói. Ờ, chắc là mảnh vải này đã bị vô tình làm rách rồi đánh rơi lại thôi. Hai người đừng quá lo lắng. Đúng đó, hai muội đừng quá lo. Tiểu tuyết cũng cố trên vào, cố trấn an tinh thần hai vị tiểu cô nương đang nức nở. Sau đó tất cả mọi người đi vào bên trong. Kha và hai người dù biết chắc là đã có chuyện không hay đến với Lão Kiều, nhưng vẫn giữ im lặng. Ba người cảm giác được sự lo lắng, bất an của gia đình, nên không muốn họ phải đón nhận tin dữ ngay lúc này. Có lẽ họ cần thời gian để làm quen với sự mất mát đó. Cuối cùng, ba người cố ý trốn tránh, nói vài câu động viên rồi nói lời cáo từ. Với bức ra cửa, tiểu tiết đã quay đầu nhìn lại. Ánh mắt cô nhìn về hướng ba người phụ nữ chân yếu tay mềm, đang ôm chầm lấy nhau mà thốt thiết. cái cảnh tượng đó khiến cho khóe mắt của tiểu tuyết cũng dưng dưng nghẹn ngào đang đi thì bỗng nhiên duy lại vô tình đưa ánh mắt về một bóng người đứng khuất phía xa rồi nhanh như cắt dùng tốc độ nhanh nhất phi thân lao về hướng đó sở dĩ như vậy là vì duy nhận ra cái bóng người đang thấp thoáng kia chính là tên bí ẩn mà anh đã nhìn thấy vài ngày trước kha và tiểu tuyết thấy vậy cũng như nhận thấy điều gì đuổi theo ngay phía sau lần này duy quyết tâm dù bằng bất cứ giá nào cũng phải chặn được người kia lại nếu đã xuất hiện ở đây Thì chứng tỏ hắn ta đúng là có vấn đề thật Phía bên kia Cái bóng áo trắng dường như Cũng nhận ra được ba người Duy muốn làm gì Thì ngay lập tức quay người định bỏ chạy Rất nhanh Bốn người đuổi nhau đến tận ra ngoài trấn Tiểu tuyết thấy đã ra khỏi chỗ đông người liền hóa thành con hổ Rồi nhanh chóng chặn qua chặn lại trước mặt người nọ Duy và Kha cũng đuổi kịp Ba người nhanh chóng tạo thành thế gọng kìm Bao vây lấy người kia Tiểu tuyết đắc ý cười nói Thấy thế nào Có phải bốn chân chạy nhanh hơn hai chân không nào? Để xem ngươi chạy đường nào. Nói xong tiểu tiết không thèm để nam nhân kia kịp trả đời, lập tức kết ấn mà lao tới. Khả thấy vậy, toàn lên tiếng ngăn cản nhưng nào có kịp, anh chỉ có thể lầm bầm, rời hơi, dặn bao nhiêu lần rồi, không được hấp tấp mà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy, theo dõi hết tập 5 của dị tộc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.